Chương 119, phiên ngoại 7, ác hữu hay nghe vậy, tên tu sĩ này cố gắng vùng ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hết, Kim Quang Giao, ngươi là tên gian tập đại ác heo chó không bằng, ngươi còn mặt mũi nói ta là tội nhân, ta đến tục cùng phạm vào tội gì, hắn gằn từng chữ, từng chữ như đinh sắt, hận không thể dùng lời nói giết chết Kim Quang Giao, tiết dương tò mò, chuyện gì xảy ra, tu sĩ kia bị người phía sau một mực kéo lại. Kim Quang Giao khoát khoát tay, nói, Chẳng lại đi, Tiết Dương lại nói, Chẳng cái gì, để cho ta nghe một chút, ngươi thế nào phạm tội đại ác cùng heo chó không bằng, hắn bị thương cứ sổ như chó, không nghe rõ đang nói cái gì, Kim Quang Giao giọng hơi mang trách cứ nói, Hà công tử cũng coi như một vị danh sĩ, ngươi gọi hắn như thế là thất lễ, tu sĩ kia cười lạnh, ta đã rơi vào trong tay ngươi tùy ngươi xử lý, ngươi còn làm bộ cái gì? Kim Quang giao vẽ mặt ôn hòa nói, Ngài không cần nhìn ta như vậy, ta cũng là không thể làm gì, đề cử tiên đốc chính là ai mạnh thì được, Hà Thị quạt gió thổi lửa, chung quanh gây chiến, ta đã liên tục cảnh cáo, Ngài cũng là cố ý không nghe, chuyện cho tới bây giờ không thể vãn hồi, trong lòng ta cũng là tiếc nuối đau đớn, Hà Lam đáp, như thế nào là ai mạnh thì được, như thế nào là quạt gió thổi lửa, Kim Quang Thiện muốn thiết lập tiên đốc vị, Đơn giản cũng là muốn noi theo Kỳ Sơn Ôn thị một nhà độc quyền thôi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, ngươi đạo thế nhân cũng ngu muội không rõ sao, ngươi hãm hại ta, bất quá là bởi vì ta nói lời thật." Kim Quang Giao mỉm cười không nói, Hà Lam lại nói, "Các ngươi sẽ không được như ý, huyền môn bách gia cũng sẽ thấy rõ mặt mũi thật của Lang Lăng Kim thị, ngươi cho rằng giết một người là được từ nay kê cao gối không lo." Lậm to Ta đình sơn Hà Thị có thể người bối xúc từ nay về sau đều đồng tâm hiệp lực, tuyệt không khuất phục các ngươi thực chất giống lũ ôn cổ. Nghe vậy, Kim Quang Dao hơi nheo lại mắt, thần giác câu khởi, chính là ngày thường mặt mũi luôn ôn nhu dễ gần. Hà Lam thấy vậy, trong lòng giật mình. Đúng vào lúc này, sân luyện thi bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, trong đó xen lẫn tiếng phụ nữ và trẻ con khóc kêu. Hà Lam chợt quay đầu lại, chỉ thấy một đám lang lăng Kim Thị Tu sĩ. Đem 60-70 người mặc sắc phục đi vào, đám người kia nữ có nam có, trẻ có già có, người người kinh hoàng, đang khóc lóc, một cô thiếu nữ cùng một tên thiếu niên bị trói, quỳ trên mặt đất hướng Hà Lam hô thê thảm, ca, Hà Lam cả kinh ngây người, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, Kim Quang Giao, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi giết một mình ta là được, vì sao phải kéo theo toàn gia tộc, Kim Quang Giao cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, cười hiếp mắt nói. Không phải là ngài mới vừa nhắc nhở ta sao, giết một mình ngươi, cũng không phải sẽ có thể kê cao gối không lò, đình sơn Hà Thị có thể người bối xúc, từ nay về sau đều đồng tâm hiệp lực tuyệt không khuất phục ta quá mức sợ hãi, trái lo phải nghĩ, chỉ đành phải như thế, Hà Lam phản phất giống như bị đấm một cái, hẳn là nói không ra lời, hồi lâu, cả giận nói, ngươi vô duyên vô cớ diệt tộc ta, ngươi thật đúng là không sợ quả báo, ngươi không sợ xích phong tôn biết sẽ như thế nào. Nghe hắn nói tới nhiếp mình quyết, Kim Quang Giao chân mày câu lại, Tiết Dương cười cơ hồ muốn ở trên ghế té xuống, Kim Quang Giao liếc hắn một cái, quay đầu lại tâm bình khí hòa nói, cũng không thể nói như vậy, Đình Sơn Hà Thị làm loạn phạm thượng, muốn âm thầm ám sát Kim Tông Chủ, bị bắt tại trận, vậy làm sao gọi vô duyên vô cớ, bên kia mấy người khóc hô, cà, hắn nói lão, chúng ta không có, chúng ta không có à, Hà Lam nói, hồ ngôn loạn ngữ. Trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ, trong này còn có hai tử chín tuổi, ngay cả lão già không đi nổi, thế nào làm loạn phạm thượng, bọn họ hảo đoan đoan thiệt tại sao muốn ám sát cha ngươi, Kim Quang giao đáp, đó đương nhiên là bởi vì Hà công tử ngài phạm sai lầm giết người ở phía trước, bọn họ không phục nha, Hà Lam lúc này mới nhớ tới, mình là bởi vì sao bị đưa đến nơi này, nói, tất cả đều là vô hãm, ta căn bản không có giết người của Lan Lăng Kim Thị. Người chết nọ ta căn bản chưa thấy qua, đến tột cùng không phải ta, ta, ta, hắn rối loạn một trận, hỏng mất giọng, ta, ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ta căn bản cũng không biết, nhưng là, ở đây sẽ không có ai nghe hắn giải thích, ngồi ở trước mặt hắn, là hai tên xem hắn là kẻ sắp chết, hưởng thụ thái độ giải dụ của hắn, Kim Quang Giao cười lui về phía sau, khoát tay nói, chặn lại đi, chặn lại đi, trong lòng biết hắn phải chết. Hà Lam mặt đầy tuyệt vọng, hung hăng cắn răng một cái, gầm hét lên, "Kim Quang giàu, ngươi cuối cùng sẽ gặp báo ứng, cha ngươi sớm muộn chết ở kỹ phường, con trai kỹ nữ như ngươi cũng đừng mong có kết cục tốt." Tiết Dương đang nghe hi hi ha ha, bóng đen chợt lóe, một đạo ngân quang xẹt qua, Hà Lam bương miệng hét lớn, máu tươi phun đầy đất, bên kia tộc nhân Hà thị khóc lóc, mắng chửi, cục diện loạn thành một khối, nhưng dù loạn như vậy, vẫn bị vững vàng chế trụ. Tiết Dương đứng trước cơ thể Hà Lam ngã trên đất, không đứng dậy được, đem một mảnh lưỡi đầy máu ném đi, hướng hai cổ thi ra chỉ thị, quan trong lòng tre đi, Kim Quang giao hỏi, ngươi trực tiếp quan sống, Tiết Dương quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, Ngụy Vô Tiện chưa từng dùng người sống luyện qua, ta cũng muốn xem thử một chút, hai cổ thi nghe hắn ra lệnh, kéo Lam Hà vẫn còn đang hết thảm trên mặt đất, ném vào lòng sắt luyện thi trên sân, nhìn huynh trưởng ở trong lòng điên cuồng dùng đầu đập. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ nhào tới, than vãn khóc lớn, tiếng khóc bén nhọn chói tai, Kim Quang Giao phất một tay, xoa xoa huyệt thái dương, tự hồ muốn nâng chung trà lên uống một hớp áp kinh, vậy mà, cúi đầu liền đập vào mắt vật màu đỏ hồng trong chung trà kia, ngẩng đầu nhìn Tiết Dương một chút, nhìn cái lưỡi bị ném đi kia, nghĩ ngợi chốc lát, hỏi, ngươi pha trà là dùng cái này, Tiết Dương đáp, ta có nhiều lắm, ngươi muốn, Kim Quang Giao nói, miễn, Ngươi dọn dẹp một chút, theo ta đi nhận người, rồi đến nơi khác đi uống trà đi, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, đang đội cái mũ, trong lúc vô tình đụng phải vết bầm tím trên trán. tiết dương nhìn có chút hả hê, ngươi đầu đầy vết thương đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Kim Quang Giao đáp, một lời khó nói hết, Kim Quang Thiện cả ngày đem sự vụ lớn nhỏ ném cho Kim Quang Giao, mình thì tới hoa thiên tửu, trắng đêm không về, chọc cho Kim Phu Nhân ở Kim Lân Đài nổi trận lôi đình. Lúc trước còn Kim Tử Hiên, hắn còn có thể hòa giải cho cha mẹ, hôm nay giữa hai người cũng là không còn đường nào chung sống, mỗi lần Kim Quang Thiện đi ra ngoài cùng nữ nhân leo lỏng liền muốn Kim Quang Giao thay hắn kiếm cớ, Kim Phu Nhân không thấy được hắn, liền bắt được Kim Quang Giao thi lửa giận, hôm nay đập cái lương hương, ngày mai bác chén nước trà, vì vậy để cho chính mình ở Kim Lân Đài sống lâu được thêm mấy ngày, Kim Quang Giao còn phải tự mình đi các loại tầng lâu sở quán, tìm Kim Quang Thiện về. Nhiều lần như vậy, Kim Quang Giao đã biết có thể ở nơi nào tìm được Kim Quang Thiện, tìm tới một tiểu lâu hoa lệ, Kim Quang dao chấp tay bước vào, bài chủ mang theo nét vui vẻ chào đón, Kim Quang Giao giơ tay ý bảo không cần, tiếc Dương thuận tay từ trên bàn khách cầm theo một trái táo, đi theo Kim Quang Dao chậm rãi lên lầu, ở trước ngực xoa xoa táo liền gặm gặm, không lâu lắm, trên lầu truyền tới tiếng Kim Quang Thiện các cô gái cười đùa, hơn nữa một cô gái không ngừng oanh oanh lịch lịch. Tông chủ, ngươi xem bức tranh này của ta vẽ tốt không, hoa này mà vẽ ở trên người ta, sẽ đặc biệt sống động, có nét hơn người. Tông chủ, ngươi xem chữ ta, viết như thế nào, Kim Quang giao sớm thành thói quen, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không nên, đối với Tiết Dương ra dấu, dừng bước. Tiết Dương kêu một tiếng, thần sắc rất là không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đi xuống lầu chờ, chợt nghe Kim Quang thiện thô thanh thô khí hô, cô nương nha. Lấy hoa cỏ, phát hương phấn, đem mình làm cho thật xinh đẹp không phải đủ rồi, viết chữ cái gì, thật mất hứng, những cô gái kia vốn là đều là muốn đòi Kim Quan Thiện hoan tâm, tới đây sau một câu, trên lầu không khí lúng túng xuất hiện, Kim Quang giao thân hình cũng hơi chậm lại, chỉ chút lát sau, có người cười nói, nhưng là, ta nghe nói năm đó ở vân mộng vị tài nữ kia cũng là lấy thi từ ca phú nổi danh, điên đảo chúng sanh đó đây, Kim Quang Thiện lộ vẻ uống say mềm. Lời nói trong cũng nghe ra cảm giác say, hắn lớn đầu lưỡi hô, thoại không thể nói như vậy, ta bây giờ phát hiện, nữ nhân hiểu những thứ kia không có tốt, những nữ nhân đọc sách, luôn là tự cho là so với những nữ nhân khác cao hơn một đoạn, yêu cầu tất cả, suy nghĩ vớ vẫn không thiết thực, phiền toái nhất, Tiết Dương đứng ở cửa sổ, lui về phía sau, cánh tay đặt tại cửa sổ, vừa ăn trái táo vừa xem phong cảnh bên ngoài, mà Kim Quang Giao nở nụ cười phản phất đã quen ở trên mặt. Bình tĩnh, mi mắt cong cong, cũng không nhúc nhích, trên lầu, chúng nữ cười hưởng ứng, kim quan thiện không biết là nhớ ra chuyện xưa gì đó, tự nhủ, nếu như cho nàng chuột thân tìm đến lăng lăng, còn không biết muốn như thế nào dây dưa không dứt, đàng hoàng đợi ở tại chỗ, nói không chừng còn có thể làm ăn tốt được mấy năm, nửa đời sau cũng không lo ăn mặc, làm kỹ nữ không nên sinh con trai, con của kỹ nữ, làm kia trông cậy vào, giọng một nữ tử, kim tông chủ. Nghe nói tới ai nha, cái gì con trai, Kim Quan Thiện phiêu nhiên nói, con trai, ai, không đề cập nữa, hảo, không đề cập tới nữa, nếu Kim Tông Chủ không thích chúng ta viết chữ vẽ tranh, vậy chúng ta cũng không viết không vẽ, chơi cái khác như thế nào. Kim Quang Giao ở thang lầu đang lúc đứng một nén nhang, Tiết Dương cũng nhìn một nén nhang phong cảnh, trên lầu cười đùa tiếng mới dần dần yên lặng, Kim Quang Giao sắc mặt bình tĩnh xoay người, bắt đầu chậm rãi xuống lầu. thế vậy, Tiết Dương tiện tay đem hạt trái táo ném ra ngoài cửa sổ, cũng lảo đảo lắc lư đi theo xuống, hai người đi ra đường, hồi lâu, Tiết Dương chợt không khách khí chút nào cười ra tiếng, hắn cười, cáp cáp cáp cáp ha ha ta thao cáp cáp cáp cáp, cáp ha ha, Kim Quang dao giậm chân, lạnh lùng thốt, ngươi cười cái gì, Tiết Dương thổi phòng miệng, ngươi mới vừa rồi thật nên gương xem một chút mặt của ngươi, cười quá khó coi, thật con mẹ nó ghê tởm. Kim Quang Giao hừ một tiếng, Đáp, ngươi tên Tiểu Lưu manh biết cái gì, giả nữa, gây tẩm nữa ngươi cũng phải cười.